Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trễ Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau ở chuyên mục Truyền Sai Kỳ và anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyền Một thoáng hương yêu đến từ tác giả Thanh Thanh. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để ủng hộ tranh Sa với kiếm Trễ Sầu bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn số ủng và chia sẻ của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau là ngày nội dung chi tiết của tập 8 bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu tác giả thành thành qua phần diễn đọc của anh Sa. Đúng như vậy. Đây là thịt bò thường hàng là giống bò được nuôi bằng ngô cốc thịt rất mềm và thơm ngọt. Riêng món ăn này trước khi chế biến Người ta chỉ ướp một chút thành phần đơn giản để nó không bị mất hương vị chuẩn của thịt bò. Một chút muối tiêu, lá thơm sẽ khiến cho mùi vị của thịt bò thơm ngon hơn. Màu vàng bên ngoài chính là vàng 24K nhập khẩu từ Nhật Bản. Khi sát vàng lên thì rất bóng. Vì đây là vàng 24K về nên màu sắc của nó cực kỳ đẹp mắt. An Trúc không khỏi ngỡ ngàng. Lần đầu tiên cô được một sở thì món ăn cầu kỳ và đắt tiền như vậy. Như thế này không phải là chúng ta Đang ăn tiền sao Ăn trống ngây ngốc hỏi Ý cô là gì Ăn món này vào người rồi Một tuần sau không dám đi vệ sinh à Lần này thì đến lượt mạnh Ngạc nhiên về câu nói của anh trống Tại sao lại như vậy Bởi vì nó đắt đỏ quá Ôi trời à Ăn cả tháng lương vào bụng, Tôi tiếc tiền chết mất đấy Thưa chủ tình màng nghe xong suýt nữa phỉ cười hiểu sai ý tứ của anh chúng cô nàng này thật sự hồn nhiên đến nỗi anh không thể nào tưởng tượng được có những suy nghĩ và lời nói cứ bồng chờn bày tỏ mà không cần biết điều đó có khiến đối phương mất lòng hay không suy nghĩ một lát màng trầm say cất lời phải đến những nơi sang trọng tận hưởng cuộc sống của những người có tiền cô mới hiểu được cảm giác ấy như thế nào từ đó có động lực Để lao động sáng tạo Có mục tiêu để phấn đấu Vậy nên ở đây chúng ta không chỉ ăn Mà còn lấy đó làm động lực để kiếm tiền nữa Tôi không biết động lực là gì cả Chứ không chỉ thêm tiếc tiền thôi Anh chống xì mặt xa Nhưng mà vẫn nhanh tay Gắp thịt bò đưa vào miệng ăn liên tục Thật là tiếc tiền Nhưng mà vẫn ăn ngon miệng đến như vậy sao Thế nào Cô thấy đồ ăn ở đây có ngon không? Mạnh thông thả nhấp môi ly rượu vàng và quan sát những cử trẻ ăn uống vô cùng đáng yêu của anh Trung. Cô ấy hồn nhiên như một đứa trẻ Ngoài tài năng đặc biệt đường bộc lộ trong công việc thì mạnh thấy anh Trúc quá đối ngây thơ và thật thà Giữa trốn hà thành xô bồ và đầy những mưu mô này thì em có thể tìm được một người con gái nào thuần khiết như anh Trúc Ngon à Mà kể cả không ngon thì cũng cố ăn cho hết. Làm cả tháng, chỉ để ăn một bữa. lãng phí lắm, thưa chủ tịch. Ăn chậm thôi cảo ngàn đấy. Chủ tịch cũng ăn đi ạ. Nhưng mà hôm nay chủ tịch mời tôi đi ăn đi nhé. Tôi không có nhiều tiền để trả bữa ăn này đâu. ăn chung gắp thức ăn đầy miệng. Hai má của cô căng phòng vì đồ ăn. Vừa nhai ngố nghiến, cô lại vừa phân bùa vơi mạnh cho thanh toán hóa đơn bữa ăn. Banh mỉm cười. Anh không thể nào đỡ được sự hồn nhiên này của anh chúng, nhưng mà phải cố kiềm nén cảm xúc. Một lát sau đó, anh điềm tĩnh nói: có ai bắt cô trả tiền đâu? ăn trầm thôi, còn nhiều thời gian mà. Vâng, nhưng mà thật sự là đồ ăn ngon quá thưa chủ tịch. Quán thịt nướng bình dân mà cô kể là ở đâu vậy? Có ngon không? Ở gần khu trò của bàn tôi Cách nhà tôi ở khoảng tầm 5 số. Tuy rằng không sang chảnh được như ở đây Nhưng mà đồ ăn ở đó cũng không tệ đâu Ra vị và nước chấm ở đó ngon tuyệt đỉnh ấy Mỗi lần tôi và bàn tôi đến đó Đều ăn no căng bụng mới về được Thế hôm nào cô đưa tôi đi ăn nhé Ăn trúng tròn mắt nhìn mành rồi hỏi lại Chủ tịch cũng muốn ăn hả? Tôi tưởng là ngài chỉ quen ăn nhưng món đắt tiền như vậy thôi chứ. Ngài cô kể tôi cảm thấy hấp dẫn quá, muốn đường ăn thử. Thế chốt cào này đi, tôi đợi cô mời. Được à, chỉ mong chủ tình đừng nổi hứng, ăn đồ tây gì đó thôi. Chứ quán ăn bình dân thì cũng là chuyện nhỏ mà. Bạn trai của cô có thường xuyên đưa cô đi ăn không? Nghe mạnh hỏi về người yêu an chốn bống ngưng lại hành động ăn Cô nhìn mạnh rồi tò mò hỏi Chủ tịch biết tôi có bạn trai từ khi nào vậy? Một người có năng lực Có ngoại hình như cô Nếu như không có nổi một chàng trai nào theo đuổi Thì mới là không bình thường đấy Vâng Tôi luôn bận rộn với công việc Bạn trai của tôi cũng vậy Chúng tôi thỉnh thoảng có gặp nhau Nhưng mà hiếm khi đi ăn và tôi đoán là khả năng hai người xảy ra mâu thuẫn có phải không? tôi nghĩ là châu tần nên phát triển thêm nghề tay trái nữa sẽ thích hợp hơn đấy. là nghề gì? xem bói. vì sao tôi phải làm như vậy? <cười> bởi vì châu tần cứ đoán là chúng ấy. như vậy có nghĩa là hai người thường xuyên có mâu thuẫn thật sao? thì như ngài vừa nói đấy. Tôi yêu công việc còn hơn cả mạng sống. Thời gian nào mà hẹn hò, mâu thuẫn là điều không tránh khỏi. Nói chuyện về bàn trai, anh chung bỗng nhiên cảm thấy không tự nhiên. Cảm giác ngon miệng cũng không còn nữa. Cô bối rối, nâng ly rượu vàng lên, nhấp môi một ngụm nhỏ. Còn mạnh, anh biết mình và cô gái ngồi trước mặt không là gì của nhau. Vậy nhưng không hiểu vì sao khi nghĩ đến việc anh chung có bàn trai. Nỗi ghen tuông trong lòng của anh cơ ơm cháy, giống như ngọn lửa, thực sự vô cùng khó chịu. Buổi sáng ngày Chủ nhật, hiếm khi mới đường một ngày không bận rộn công việc ở công ty, không phải chạy đôn chạy đáo đến các công trường đang xây dựng. anh chung cô ấy không đặt đồng hồ báo thức, muốn dành cho mình một buổi sáng ngày cuối tuần ngủ nướng thật đá. Nhưng mà khỉ thật đấy, theo thói quen. Đồng hồ sinh học cơ đến 7 giờ sáng là cô giật mình tỉnh giấc. Muốn nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng mà không thể ngủ được. Anh Trúc nằm nhìn sang ngoài ô cửa sổ. Ngày mới đang lên, nhưng ánh sáng rìu ràng, chiếu qua tấm rèm mỏng manh. Xa xa vòng lại âm thanh ồn nào của các phương tiện giao thông. Anh Trúc đeo tai nghe và mở list nhạc để tận hưởng cảm giác dễ chiều này. Đang phiêu theo sai điều bài hát thì màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn từ Zalo Nguyễn Lâm Mạnh đã gửi một tin nhắn. Anh Trúc không nhìn được mà mở tin nhắn ra đọc ngay tức khắc. Trời sáng rồi đấy, dậy thôi chỗ mèo lười. Ngày cuối tuần vui vẻ nhé Anh Trúc đọc xong tin nhắn thì khát cười thầm trong miệng. Cô vui vẻ soàn tin nhắn trả lời. Trả lời tin nhắn trong vòng 3 phút thì có tính là mèo lười không? Thưa chủ tính Cô dậy sớm vậy sao? Không dậy sớm sẽ bị gọi là mèo lười Nên dù không muốn cũng vẫn phải dậy thôi Từ hôm nay cô có kế hoạch gì không? Chẳng mấy khi mới có một ngày thảnh thơi Tôi sẽ tận hưởng ngày nghỉ bằng cách nằm trên giường cả ngày để bù lại những hôm tăng ca cho đến tận đêm khuya Cũng là một ý kiến hay. Nhưng mà dậy ăn sáng rồi hay nằm tiếp nhé. Không nên để bụng đói, không tốt cho sức khỏe đâu. Cảm ơn chủ tình đã quan tâm. Thế sáng nay cô định ăn gì? Tôi còn chưa xa khỏi giường, chưa biết ăn gì nữa. Chắc là nhìn tới trưa, dù sao hôm nay cũng không phải làm việc. To đồ đồ ăn cho cô nhé, cô đừng bỏ bữa Chủ tịch à, ngài không cần phải làm như vậy đâu Tôi không cảm thấy đói thật mà Không đói thì cũng phải ăn một chút Rồi gà xé nhá Tôi biết một cửa hàng làm rất ngon Dạy làm vệ sinh cá nhìn đi Lan nơi em shipper gọi điện thì xuống nhận đồ Mà nhớ chú ý điện thoại đấy Thật sự là không dám làm phiền chủ tịch đâu à Đó là mệnh lệnh Ăn chống tình ngủ hoàn toàn Cô ngồi bật dậy và chạy thật nhanh vào toilet Để làm vệ sinh cá nhân Tâm trạng bỗng nhiên hồi hộp Hào hức một canh khó hiểu Một chút vui nữa Cảm giác này thật kỳ lạ Khoảng tầm 15 phút sau đó Điện thoại của anh Trung rung lên Mạnh đã nói từ trước Nên cô đoán đấy là số máy của shipper Sau đó đã ấn nghe máy Alo Anh Trung có phải không Xa nhận đồ ăn đi em <cười> Vâng Anh đợi em một lát nhé. an Trúc mặc đồ ngủ sồm thùng thình. Cô mở cửa chạy tung tăng xuống dưới nhà. si bơ đang đợi trước cổng. Nhìn hôm đồ ăn được bọc gói đẹp mắt. an Trúc thầm cảm ơn chủ tình trong lòng. Nhận đồ ăn xong, an Trúc quay người bước vào nhà. Khoảnh khắc, an Trúc bước lên cầu thang. bỗng nhìn của ngài thấy giọng nói quen thuộc của ai đó phát ra từ phòng của băng tâm. Trái tim trong ngực như lối nhịp. Anh chút hy vọng đó chỉ là một sự nhầm lẫn, hoặc là ai đó sở hữu chất giọng giống như Đức Anh. Vậy mà càng đi đến gần thì giọng nói đó lại càng giống như viết sao đâm thẳng vào trái tim cô. Đó không phải là giọng nói của Đức Anh, bạn trai cô sao? Sao có thể nhầm được chứ? Cô bạn đã yêu nhau một thời gian khá dài. Không nhé, cô không nhận ra được giọng nói của người mình yêu à? Nhưng mà tại sao? Tại sao Đức Anh lại trong phòng của Bang Tâm? Hai người họ đang nói chuyện gì với nhau vậy? Có quan hệ gì với nhau thế? Bàn tay của Anh Trúng cầm hộp đoàn sáng rất chặt. Cả người cô run lên một nỗi sợ hãi không tên. Hy vọng rằng đây chỉ là một sự nhầm lẫn. Anh Trúng tự an ủi chính mình. Mặc dù kết quả đã rõ ràng, những lời thoại thân mật trong căn phòng ấy cơ như thế rồi thẳng vào tâm trí của Anh Trúng. Thôi nào Buông tay ra để anh còn về Bên nhau cả đêm rồi còn gì nữa Hôm nay là chủ nhật mà Anh có phải đi làm đâu Không muốn cho anh về Anh phải lại đây với em Bằng tâm núng niệu Anh về nhà Hôm nay Dô không nổi anh Mày hẹn từ hôm trước rồi Cháu đích tôn mà không có mặt thì không được Dô thì cũng đến trưa mà anh cố Bây giờ mới sang sớm, anh vội gì vậy? Trời còn đang lành mà, sang ngoài thì lành lắm. Thôi nào, buông anh ra đi. Đã anh quần áo đi về. Em xem đi. Em hành nó cả đêm. Bây giờ thì nó no kiệt sức luôn rồi đấy. Không làm gì được nữa đâu. Em có đòi hỏi gì nữa đâu. Chỉ muốn ở bên anh thôi mà. Hôm khác anh ở lại. Với cả không về nhanh lát nữa mẹ em đi chờ về bắt gầm thì phải làm sao Mẹ sẽ mắng em đấy Đằng nào chúng mình trả cưới nhau Mẹ biết thì Cứ mặc kệ mẹ đi Em không sợ đâu Nhưng mà sao mắt mẹ trong tình huống Buồn cười như thế này anh ngại lắm Để hôm khác anh qua nhà gặp mẹ sau Thế tối nay qua đón em đi chơi đi nhé Mấy hôm nay gặp nhau suốt còn gì nữa đang xem có bệnh gì không đá. Đưa em đi chơi thì em mới cho về cơ. Anh không hứa trước được đâu. số hôm nay số không gặm các anh, các bác, đôm đủ mọi người lại uống rượu, ngủ quên trời đất. Thế anh về nhé. Dành dối tìm anh lại qua đưa đi chơi. Thôi được rồi, nhưng mà chỉ hôm nay thôi đấy. Cánh cửa phòng mở ra, băng tâm bằng chiếc váy ngủ chế ngực. Cô nàng không mặc đồ lót Nên trước thềm ngực nhô lên Hai nụ hoa lồ xó Anh Trúc đứng chết trên nơi cầu thang Gương mặt thì căng thẳng hơn bao giờ hết Đứng ở đó làm gì? Lên phòng đi Nhận chỗ cho người ta đi lại chứ Nhìn thấy anh Trúc Bằng tâm cao giọng kết lời Anh Trúc thì đứng đưa như pho tượng Được anh từ trong phòng bước ra tò mò hỏi Em muốn nào gì vậy? Ngay khoảnh khắc đó Đức Anh bông lặng người Anh không thể ngờ được Anh Trúc là đứng ngay cầu thang Trên tay là một hộp đồ ăn sáng Tại sao lại có chuyện trùng hợp đến như vậy chứ Vì sao Anh Trúc lại ở đây Khỏe mắt của Anh Trúc long lanh đếm lệ Cảm giác phản bồi trực trào trong huyết quản Cô cảm thấy cổ họng của mình cứ nghe nứ Muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu Nỗi đau mà Đức Anh dành cho cô quá lớn Nước mắt đàn Trúc chảy thành dòng Tôi không nhớ ông trời lại cô ấy sắp đoàn mối quan hệ này cho ba người sao Sự kia Mẹ cô và mẹ của băng tâm cũng vì một người đàn ông mà chịu nhiều tổn thương Chớ chiều thay Nhiều năm về sau một lần nữa Cả cô và băng tâm lại lặp lại viết xe đổ Cô và cô ấy đều đem lòng yêu đức anh Vì sao xuyên phải là nghiệt ngã đến mức như vậy Vì sao chứ Anh Trúc không thể cảm nhận được nỗi đau trong tâm trí của mình là gì bởi vì nó quá mức đau đớn. Anh ta phản bồi cô theo một cách mà cô không thể ngờ tới. Bây giờ Anh Trúc mới cảm thấy mình thật sự ngốc. Tường Lam nói không sai. Được anh không yếu sinh lý. Anh ta không chịu đựng sỏi như cô vẫn nghĩ. Chỉ làm anh ta dư thời gian để yêu thêm vài người mà thôi. Nhưng không ngờ rằng người ấy lại là băng tâm. Đức Anh cũng đứng chết chân Không san bỗng chốc rơi vào trạng thái im lặng Đến đáng sợ Băng tâm bắt đầu cảm thấy không ổn Khi An Trúc không ngừng rơi nước mắt Còn Đức Anh gương mặt của anh ta nhìn giống như kẻ An trộm. An Trúc Không muốn tiếp tục chứng kiến cảnh tượng này nữa Cô Khai Lê bước lên phòng Nhường lối đi cho băng tâm và Đức Anh Khi lướt qua Đức Anh An Trúc gắn gường nói thật nhỏ nhẹ An khiến tôi sốc thật sự đấy Anh chúc bước vào phòng Giống như người bị lấy mất hồn vía Tuyến lè đã hoạt động đến nỗi không thể kiểm soát Gương mặt của cô ướt nhòe bởi đôi mắt Còn gì đau đớn hơn cảm giác về người mình thương phản bồi Bên ngoài cửa vòng đến Dòng nói tra khảo của băng tâm Dành cho Đức Anh Anh nói đi Chuyện này là thế nào Anh quen nó sao Anh về đây Lúc khác mình nói chuyện nhé. Đức Anh không thể ngờ bằng tâm vàn chúng sống chung trong một ngôi nhà. Trong đầu của anh đang liên tưởng đến những lý do về sự tồn tại của hai người họ. Bằng tâm vàn chút bằng tuổi nhau. Nếu như là trẻ em sinh đôi thì phải sống về khuôn mặt. Có thể họ không phải trẻ em. Trong lúc rối bời tâm trí của Đức Anh như bị xáo trộn. Anh không còn sáng suốt để nghĩ đường chuyện gì nữa. Đức Anh tìm cơ thoái tháng Nhưng mà băng tâm nhất định không buông thà. Anh đứng lại đã. Anh không được phép đi đâu cả. Anh về đây. Đức Anh. Băng tâm hét lớn khiến cho Đức Anh giật mình. Ngay cả anh chú ở trong phòng cũng hoảng hốt vì giọng nói đó của băng tâm. Em định làm loạn hay sao thế? Như bị chạm vào giới hàn chiều đường, Đức Anh tròn mắt nhìn băng tâm rụt quát lên. Anh và nó, dốn cuộc là có quan hệ gì với nhau vậy? Bọn anh không có gì cả. Câu trả lời của Đức Anh một lần nữa khiến trái tim An Trúc như vỡ vồn thành trăm mảnh. Tại sao? Tại sao anh Nước phụ đành tình cảm cũng như mối quan hệ này với cô? Đứng ở trong phòng, An Trúc tựa lưng vào bức vách. Tiên nhắn gửi đến tướng rộm Zalo lô cứ liên tiếp không ngừng. Nhưng mà cô đâu còn tâm trạng để xem nữa. Trong tâm trí anh trong lúc này ngập tràn nỗi tổn thương Cô sợ bản thân sẽ ưu đuối Mà trở nên gục ngã bất cứ lúc nào Bọn anh Bằng tâm đầy nghiến Cô nàng nhìn ra biểu hiện bất thường Trong biểu cảm và lời nói của Đức Anh Cô nhất định phải tìm hiểu rõ ngọn ngành Em không phải là mẹ của anh đâu Đừng có lúc nào cũng muốn quản lý kiểm soát anh như vậy Đức Anh nổi điên lên Anh như vậy nghĩa là đang khẳng định cho tôi biết Anh và nó thực sự có liên quan đến nhau đấy Đồ khốn Bằng tâm không tiếc lời Mà đay nghiến đức anh Cô im ngay đi Cô thì cũng không hơn gì tôi đâu Thưa đàn bà gặp ai cũng dễ dàng qua đêm Cô tưởng cô làm gì tôi không biết sao Bằng tâm như bị nói chống tim đen Cô khẳng lại mất vài giây Nhưng rồi tiếp tục gào lên chửi bới Phải đấy Tôi có như vậy mới xứng với loài đàn ông rẻ rách nhàn Đồ khốn nạn. Tránh ra để tôi về. Được anh thức giận đầy băng tâm đứng sát vào bức vách. Nhanh chóng chạy một mạch xuống cầu thang. Băng tâm đứng ở đó không chịu đựng được cố sốc này. Cô nàng bắt đầu gao khóc ẩm ý. Chúng mày là lũ khốn nạn. chỗ mày là lũ đâm lén sau lưng tạo. Khốn nạn mà. Băng tâm không dấm dứt. Cô ngồi ngay bậc cầu thang không ngừng chút dần bằng những lời lẽ tụm tiếu. Một lát sau đó tiền mới đi trở về. Nghe thấy tiếng con gái ồn ào. Bà lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm đã gào khóc như vậy rồi. Băng tâm chạy một mạng xuống nhà rồi chu chéo. mà, con kia nó chơi đều con nó dám ve vãn người yêu của con đấy. Vừa nói thì băng tâm vừa chỉ tay lên gác Ám chỉ người đó là an Trúc an Trúc nghe được cả Nhưng mà cô chẳng buồn thanh minh Bất cứ điều gì vào lúc này Cô hiểu tâm trạng của băng tâm Nỗi đau bị phản bồi Thực sự không dễ chịu chút nào Có thể trong chuyện này Băng tâm cũng không hề biết Chỉ là không ngờ rằng mọi thứ Lại xảy đến với hai chị em cô Thiện miếng nghe như vậy Không cần biết đúng sai Bà hòa theo băng tâm rồi nói lớn Mẹ con nhà nó một ruột y như nhau. Mẹ thì giật chồng người ta. Bây giờ con gái cướp bồ của em gái. Đúng là không xa thể thống gì cả mà. Thiền Mỹ nói một câu. Băng tâm chen ngang một câu. <cười> cà ve ngủ với chai. Sự thật đấy. Nhưng mà phải lấy tiền. Cà ve cũng có đạo đức của cà ve. Nó khinh mà như chó mày biết không vậy? Thiền Mỹ lại tiếp tục. Nói như thế thì oan cho cà vè quá Cái loại giật chồng giật người yêu của người khác Còn thua cả cà vè Bây giờ ấy Cái thứ con sáp thứ 13 Nó cứ về và vãn quyến rú cho con người ta mê muội Đúng là mèo mà gà đồng mà Mẹ con thiền mi cứ như vậy Dành những lời thoái mà nàng nề cho anh chống Cô thề đôi tay của mình như ủ đi Không để vào đầu bất kỳ lời nói nào nữa Cuộc sống của cô vốn sĩ Đã cô đơn Nhấn tường có một người đàn ông đề sửa vào Nhưng khi yếu lòng và mệt mỏi Vậy mà cuộc đời này sao đối xử với cô tệ quá Tất cả mọi thứ mà cô cố gắng Đều không được hồi đám công bằng chút nào Điện thoại trên bàn lại tiếp tục xung lên Xong chứ Chủ tịch tập đoàn Felix Hiền lên trên màn hình điện thoại Anh chúng không còn tâm trí nào để nghe nữa Cô để mặt cho cuộc gọi báo nhớ Mạnh không hiểu mới ít phút trước Hai người còn nói chuyện vui vẻ với nhau Ê thế mà giờ đây ăn chốp lại im lặng như vậy Anh gọi đến lần nữa Nhưng mà anh chốp thì vẫn làm ngơ Không nhớ là mình đã gào khóc Bao lâu Nước mắt trên khuôn mặt đã khô lại Giữa nhà cũng đã thôi ổn á Mà con thiền Mỹ bỏ đi đâu mất Anh chốp lúc này mới nhớ đến hồn xôi mảnh mua, Nó đã ngồi lành từ bao giờ Cô cũng không còn tâm trạng nào để ăn nữa. Lúc này người mà anh Trúc muốn gặp nhất chính là Tường Lam. Xúc lại tinh thần, anh Trúc thay đồ, mở điện thoại và gọi cho cô bản thân. Buổi sáng ngày cuối tuần, dường như Tường Lam đang ngủ nướng, những hồi chuông tút tút cứ vòng vào đều đều, nhưng mà không có hồi âm. Anh Trúc đỉnh kết thúc cuộc gọi thì bất ngờ Tường Lam nghe máy, xong thì vẫn còn ngái ngủ. Anh Trúc, gọi tớ có việc gì không vậy? Đang ngủ à? Đi xào phố uống cà phê với tớ không? Nghe giọng nói của anh Trúc, Tường Lam tỉnh hẳn. Cô hỏi ngược lại. Anh Trúc, cậu bị sao vậy? Sao mà giọng nói ồm mồm thế kia? Đi uống cà phê với tớ đi. Anh Trúc không trả lời nhưng mà không hiểu sao, Tường Lam lại cảm thấy bất an. Cảm giác lo lắng cho bạn quá Tưởng làm đáp lời không so dữ Được, tớ dậy ngay Anh Trúc đeo túi sách và lăng lẽ rời khỏi nhà Tiết trời xe lạnh Cô đi rơi ánh nắng dịu nhẹ của mùa đông Để mặc cho những cơn gió thổi hắt vào mặt Đôi mắt của anh Trúc mơ màng tận hưởng không khí dễ chịu này Nhưng mà đâu ai biết được Trong lòng của cô đang chịu đựng những nỗi tổn thương Không diễn tả thành lời Đến quán cà phê và ngồi chờ đợi. Một lát sau tường Lam có mặt. Nhìn vào ngoài tiểu tùy cùng với đôi mắt đỏ hoa của anh trúng, Tường Lam lo lắng rồi hỏi. Cậu có chuyện gì xấu tớ vậy? Anh trúng à? Nói cho tớ nghe đi. Ngày đó cuối cùng cũng đến rồi tường Lam à. Anh trúng tuổi thân gục đầu vào vai tường Lam không dẫm dẫn. Anh trúng." Bình tĩnh thì nào. Kể cho tớ nghe xem rút cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy. <cười> Đức Anh đã phản bồi tớ. Anh ấy có người khác rồi. Anh Trung cố gắng lắm mới thốt lên được câu nói hoàn chỉnh đó. Tường Lam nghe xong thì cũng không mấy ngạc nhiên. Bởi vì như cô đã dự đoán từ trước. Với kinh nghiệm tình trường sâu rộng, Tường Lam cảm thấy cuộc tình của Anh Trung có vấn đề từ lâu. Chỉ là không biết phải khuyên nhủ anh trúng từ bỏ như thế nào Dường như đã đến lúc mọi thứ bị kéo căng ra khỏi quý đạo của nó Anh trúng, đừng khóc nữa Cậu phải cảm thấy may mắn vì phát hiện ra điều này mới đúng chứ Anh trúng ngơ ngác nhìn tường lam Tớ thất tình mà cậu lại bảo là may mắn sao Tớ còn không phải à Anh ta lộ mặt sớm như vậy Mình biến sớm để dừng lại Không cần phải tiếc núi dàn vặt về sau. Nhưng mà tớ đau lòng lắm. Tưởng là mà. Anh ấy là người đã lấy đi của tớ rất nhiều. Nhung nhớ và cải yêu thương. Vậy mà nỡ làm như vậy với tớ sao? Nhưng mà sao cậu biết Đức Anh có người khác vậy? Cuộc đời này cứ như một trò đùa vậy. Ngàn vạn lần tớ cũng không bao giờ hiểu được. Ông trẻ lại sám xếp cho tớ và họ. Bước vào cuộc chơi ba người như thế Cậu nói gì thế Tôi tò mò quá Xưa kia thì mẹ của tớ và mẹ của bằng tâm Cũng đem lòng yêu một người đàn ông Hiện tại bằng một lý do ngớ ngần nào đó Tớ và bằng tâm Cũng đi lại viết xe đồ Của hai người phụ nữ đáng thương Đều đem lòng yêu đức anh Thật đó. Tường Lam ngạc nhiên tột đồ Nên như hôm nay tôi không tần mắt chứng kiến thì sẽ không bao giờ biết được chuyện này tồn tại. Và cũng không bao giờ hiểu được rằng tượng lam của tớ có tài dự đoán. Những gì cô nói đều đúng cả. Nhưng mà cô gặp ở đâu? Đi đâu mà lại gặp vậy? Ở nhà tớ. Ôi trời ạ Gặp kiểu gì? Thì còn kiểu gì được nữa. Bằng tâm đưa Đức Anh về nhà từ đêm qua sáng nay tới sang ngoài thì bắt gặp đấy. thêm trước đó, cô và đức anh yêu nhau. trước khi nào cô đưa hắn về nhà sao? hôm hay gì mà tới đưa về nhà? với cả bọn tới yêu trong sáng, có làm gì bày bà đâu? chưa kể lúc nào tôi cũng bận sồn ở công ty, đêm đêm muộn mới về. đi làm thì chê chân cả xa, thế mà về thì mày tới lại còn bóng xó này nọ. Nếu như sớm trai về chắc là bà ấy Đại chết mất đi Thế em gái của cậu có phản ứng gì không Cũng giống như tớ Cảm giác phản bội khi nó điên loạn lên Máng chửi âm mý Anh Trúc đang kể chuyện Thì điện thoại trong túi sách đổ chuông Cô tò mò mở ra xem Tường Lam lén nhìn thê dòng chứ Chủ tịch tập đoàn Felix Thì tò mò Chủ tịch của cậu gọi kia nghe máy đi Anh chút nhìn tường lam rồi lại nhìn điện thoại Đắn đo một hồi rồi mới ấn nghe máy Chủ tịch, tôi nghe đấy Mạnh dường như không kiên nhấn đường trong điện thoại Anh liền tiếp đặt câu hỏi Cô làm gì mà không nghe điện thoại thế? Tại sao không trả lời tin nhắn của tôi? Cô đã nhận được đoán sáng chưa? Ăn xong rồi có ngon miệng không? Màu do anh Trúc không mở loang ngoài Nhưng mà âm lượng trong điện thoại Vẫn đủ để Tường Lam nghe được Toàn bộ những gì chủ tịch của anh Trúc đang nói Thái độ này của anh ta đích thì là Đa nhìn chúng người con gái thật thà Ngây thơ là anh Trúc Tường Lam bỗng cảm thấy vui Tôi nhận được rồi Cảm ơn chủ tịch nhé Cô đáp lại thái độ quan tâm của tôi Bằng một câu nói lành lùng như vậy sao Xin lỗi ngài Tôi đang có việc bận Hôm nay là ngày cuối tuần Cô bận việc gì chứ? Tôi đang hẹn hò với bạn Nói chuyện với ngày sau Hẹn hò Cô hẹn hò với ai? Tường Lam suýt nước không nhìn được cười Ngay cách nói chuyện của anh chàng này Thì quả thật đã trúng Tiến xét ái tỉnh vàn trúng Là bạn tôi Chủ tịch hỏi để làm gì á? Ờ, không có gì Tôi tò mò chút thôi Cô cứ hẹn hò với bạn đi nhé An Trúc tắt điện thoại tương là mỉm cười đầy bí ẩn Nhìn biểu hiện đó của bạn An Trúc ngạc nhiên Cậu cười cái gì thế Tớ đang thích tình mà vẫn cười được Nghiêm túc hơn chút đi Tớ cười bởi vì cậu ngốc đấy Một chút kinh nghiệm yêu đương cũng không có Tớ cậu không thấy anh chủ tịch đang thích cậu sao? Có á Thế chả thế à Làm gì có ai quan tâm một đồng nghiệp theo kiểu như vậy Mà người ta lại còn là chủ tịch Cậu nghĩ là người ta rảnh dối quá để quan tâm đến cậu à? Nhưng mà tớ thì có gì để chủ tịch theo đuổi chứ Tiền thì không, đề về cũng không Mà nói chung là cũng không có gì cả Cậu nghĩ thế nào cũng không tin được điều đó xảy ra ấy Đúng rồi Ngay cả việc Đức Anh dành tặng cho chị em cậu một cặp sừng to hơn cả châu sừng Mà cậu còn không biết Thì về người khác thích cậu Làm sao mà cậu có thể nhìn xa được Tớ ngốc lắm có phải không Không Mà là cậu tin người Mà cũng không hẳn Yêu vào thì lý trí bằng không Ai cũng có cái ngốc nhất định Tớ cũng như vậy Nhưng mà cậu phải cảm thấy may mắn Ông trời lấy đi Đức Anh nhưng bù lại cho cậu anh chủ tịch Như vậy là quá công bằng rồi cô nói linh tinh cái gì vậy? Tớ không dám mạo tưởng đâu nhé. Khả năng nhìn người của tớ chưa bao giờ sai Cậu cứ tin tớ đi Chủ tịch chắc chắn sẽ còn tấn công mạnh mẽ hơn nữa Tớ cũng có cảm giác lại người thích tớ Nhưng mà tớ không giỏi nhìn nhận tình cảm của người khác Nên không dám tin Cảm giác Nghĩa là nó có thật Nó là tín hiệu cho thấy anh ấy đang quan tâm đến cậu rồi đấy Hy vọng là cậu sẽ gặp được người tốt hơn Và thật lòng yêu thương cậu Cậu ba anh Tùng vẫn ổn chứ Không ổn chút nào Yêu đường mệt mỏi như vậy Chắc là tớ cũng chả dám mở lòng yêu đường ai nữa Qua năm mới dù đường thăng chức hay không Chắc chắn tớ cũng sai rồi đi tớ không ở lại ngôi nhà đó được nữa tớ cảm thấy ngột ngạt và khó sống quá thuê căn phòng nào đó gần công ty mờ cho thoải mái bớt đàn tiêu đi một tí miễn là mình cảm thấy vui là được hay là hay là sao hay là tớ chia tay tùng hai đứa mình thuê trọ với nhau cho đỡ tôn kém nhỉ <cười> hâm mà Liệu rằng anh ấy có đồng ý không tớ không biết nhưng mà cứ kéo dài như thế này tớ cũng cảm thấy chán mà thực sự giờ chúng tớ không còn cảm giác rung động gì cả cô níu kéo và chiều đằng nhau cũng không phải là cách hay đang nói chuyện thì đức anh gọi điện tới tường lam nhanh miệng nói cô nghe máy đi mở loa ngoài để tớ xem thằng cha này nói cái gì anh trung đánh đòn một hồi rồi anh nghe máy alo Anh Trúc à Nghe anh giải thích đã Anh thật lòng không phải có tình cảm Sẽ với băng tâm cả Em phải tin anh Tưởng Lam nghe như vậy Chỉ muốn lao vào đánh vào cái mạnh Không biết ngượng của Đức Anh Nhưng mà Vân cố nhấn nhìn để lắng nghe xem Anh Trúc ứng xử ra sao Không có tình cảm Nhưng mà thân xứ của anh Vân Hòa Đùm Rất mạnh mẽ Cùng với cô ta Anh giải thích thế nào về chuyện này đấy Anh là đàn ông mà Ai cũng có nhu cầu sinh lý Anh chỉ là Muốn được giải tòa thôi Ngoài ra không hề có cảm xúc yêu đương gì Với băng tâm cả đâu Tường Lam ngồi bên cạnh Nhanh tay mở điện thoại Ghi âm cuộc trò chuyện giữa anh Trung và Đức Anh Anh nói mà không cảm thấy ngường sao Không có cảm xúc Vậy thì tại sao anh vẫn ngủ với cô ta Anh làm như vậy chỉ là vì bản năng Anh không yêu Băng Tâm. Em phải tin anh chứ. Anh nghĩ là tôi còn có thể tin anh được nữa sao? Hãy tin anh đi. Cho anh cơ hội được sợ sai. Anh chỉ yêu mình em thôi. Mà anh thực sự không biết em và Băng Tâm sống chung một nhà. Nếu biết thì anh sẽ dân quấy đi nhà nghỉ cho đỡ bị lộ có phải không? Anh không có. Anh không cần phải nói gì nữa. Chuyện của chúng mình Cũng đã chấm dứt tại đây Tôi không muốn nghe anh nói thêm bất kỳ điều gì nữa cả Anh trốn Anh yêu em là thật Em phải tin anh chứ Yêu tôi mà vẫn lên giường với người khác Ôm ấp nhau cả đêm Anh yêu tôi như vậy sao Tất cả cũng là tài em Em không quan tâm đến anh Không chiều chuồng anh Anh đòi hỏi nhưng mà em không đáp ứng Nên anh mới phải như vậy Anh còn mờ miệng xa nói những lời bẩn thiểu như vậy sao? Tôi Cô nghĩ là cô hay ho lắm mà. Người như cô nếu như không có tôi tán tình chắc sẽ đã có ai nhòm ngó đến. Con gái gì mà suốt ngày cắm đồ vào công việc? Anh gì anh cũng không biết. Nói chuyện yêu đương thì cũng không biết luôn. Anh trong lúc này một fan ngỡ ngàng khi Đức Anh không ngừng quay ngược lại chỉ trách cô. Phải, tôi là vậy đấy. Tôi thà rằng không có người yêu Chứ không cần một người tề bạc nhanh đâu Nói xong thì anh chốt tắt máy Ôm màn khóc rừng sức Mới quên đi được một chút Thì anh ta lại kiếm cớ để làm tổn thương cô Một ngày cuối tuần tôi tệ khủng khiếm Lang thang vơi tường lam cả ngày dài Đường chút bầu tâm sự với cô bản thân Anh chúng cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều Mười giờ khuya thì anh chúng mới về đến nhà Sắt xe vào cổng thay trong nhà của ánh đèn hắt xa Ngày hôm nay mẹ cô làm gì mà chưa chịu đi ngủ nhỉ Anh Trúc thầm nghĩ trong đầu đeo túi sáng Rồi đi từng bước mệt nhọc vào trong sân Anh Trúc cảm thấy toàn thân Nhức mỏi Tâm hồn nàng chiếu những ưu tư chưa thể tháo gỡ Cánh cửa vừa mở ra Rồi vào ánh nhìn của anh Trúc Là dáng vẻ đanh đá của thiện Mỹ Mẹ cô đang ngồi bên sofa Tay cầm đĩa trái cây Miệng thì ngủ nghiến, nhai Và ánh mắt nhìn cô không chớm Anh chống trột xà về biểu hiện ấy của mẹ Cô lấy phép kết lời um, mẹ chưa ngủ sao? Tôi nói không sai mà Chỉ mà cứ đi tối ngày như vậy Tôi cứ nghĩ là chị chăm chỉ làm việc thật đấy Ai ngờ đâu Tôi thật không thể ngờ Chị lại là, là con người có lòng xả sánh độc như vậy đấy Anh Trung cảm thấy xanh giờ của mình ngày càng bị thiền mỹ trà đàm và bóp méo đến nối không thể nào thầm tề hơn được nữa. Anh Trung đứng ở đó nhìn thẳng vào mắt của mẹ nồi ốt ứng, đầy ứ nơi cổ họng. Từ trước đến nay mẹ đối xử với cô thế nào? Anh Trung đều hiểu rõ. Nhưng mà cô luôn ghi nhớ câu ơn sướng rộng gần 20 năm trời của thiền mỹ vậy nên cố gắng bỏ ngoài tay những lời lát không hay của mẹ dành cho mình. Anh trông cố gắng giữ bình tĩnh và đám lời mẹ Con đã làm gì sai mà mẹ lại nói con như vậy chứ Thiền mới đang ngồi Bất ngờ đặt đĩa trái cây xuống bàn rồi đứng phát dậy Đôi chân đứng dạng trên salon Một tay chống hông Một tay còn lại chỉ thẳng vào mặt của anh Trúc chuông hoa nói Chị lại còn cái sao Tôi đối xử với chị có đến nỗi nào đâu mà chị nỡ làm như vậy với em gái của chị Chị may mắn hơn nó Ông trời cho chị trí khôn Học hành thành đàn Công ăn việc làm ổn định Vậy mà ngay đến người yêu Người đàn ông mà nói yêu Chị cũng đã về ván tán tình sao chuyện tình cảm của bọn con mày không hiểu thì đừng tùy tiền phán xét như vậy Anh trông chậm sai đáp lời từng chứ Tùy tiền cái gì Có cô khác máu tăng lòng Chị đối xử với tôi không ra gì đã đành Bởi vì tôi không đẻ ra chị Nhưng mà băng tâm Nó là em gái của chị Sao mà chị lại nói đối xử với con bé như vậy chứ mà Từ trước đến nay Con chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với mẹ và em cả Mẹ nói như vậy là hơi quá lời rồi đấy Nhưng gì mà mày gây ra cho nó Còn chưa đủ sao Mày lại nói là mày không có lối lỗi của mày chính là tồn tại trên cuộc đời này đấy Mẹ khuya rồi Mẹ cũng đừng làm ồn nữa Cả mọi người đánh giá đi Mày cũng biết xấu hổ nữa sao <cười> mày cũng sống hệt như mẹ mày Mẹ Mà con chống mày làm gì biết đến hai chơi xấu hổ Mẹ thì giật chồng người ta Con thì lại giặt bồ của em gái Mẹ có thể nói những lời không hay Không đúng sự thật về con Con có thể làm ngơ và bỏ qua cho mẹ Nhưng mà mẹ đừng về thấy con không nói gì Mà mẹ không biết chừng mực Mẹ con bảy đã ngủ yên nơi trên suối Báy có tội gì mà hôm nay không vui mẹ liền lôi bấy ra chỉ chết Ngày mai không vui Mẹ liền nhắc đến bảy giống như một kẻ thù vậy Tao nói sai cho mẹ con chống mày sao Chuyện tình cảm của mẹ Ba con và mẹ con ngày ấy Con không hiểu đến đâu Và con cũng không có quyền lên tiếng bởi vì đó là chuyện của người lớn. Nhưng mà chuyện tình cảm của con, Đức Anh và cả băng tâm là chuyện của bọn trẻ chúng con. Có những điều mày nhìn thấy nhưng mà kết cuộc lại không giống như mày nghĩ đâu. Nếu như mày chưa hiểu hết nguồn cơn sự việc thì cũng đừng vội đánh đồng ai đúng ai sai cả. Mày đang dạy khôn tao để sao? Con không dám, và cũng chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy cả. Cái mặt của mày nó cứ chơi sai sống hệt mặt của con mẹ mày. Càng nhìn ta lại càng cảm thấy hám không thể nào chịu được. Con nhắc lại lần cuối. Mẹ có thể mắng con, nó còn thế nào cũng được. Nhưng mà đừng bao giờ xúc phạm đến mẹ con. Nếu không thì mày sẽ làm gì tao? mà nghiệp không chừa một ai đâu. Anh chống không nói mà đi một mạch lên cầu thang. Thiện mê đứng ở đó tức giận đến nối đôi mắt đỏ hoa. Gương mặt đưa ra không cảm xúc. Rồi bất chợt bà ta chu chéo lên những lời thoá mạ. trời mắng vô cùng thầm tệ. Tại Felix Grum, sau một đêm gần như thức trắng thì anh chúc đến công ty với một gương mặt tiêu tụy thiếu sức sống. Có những chuyện xảy đến và có những người xuất hiện trong cuộc đời. Dường như họ chỉ muốn trả đạp và làm tổn thương trái tim mỏng manh, yếu đuối của anh chúc. Cho dù đã cố sẵn lòng phải quên đi Phải mạnh mẽ Nhưng mà suy cho cậu mà anh Trung cũng là con người bằng xương bằng thịt Cô cũng có trái tim và khối ống Cô không phải là sắt đá Bởi vậy tổn thương thì vẫn phải khóc Phải đau khổ giống như tự nhiên vốn dĩ phải thế 9 giờ sáng Anh Trúc nhận được thông báo họp tại phòng giám đốc Cô ẻo ngoài rời khỏi bàn làm việc của mình và mang theo tập hồ sơ Bước vào phòng thấy Ninh đã có mặt. Giám đốc Chiến cũng đang chờ đợi. Anh Trúc lễ phép nói. Giám đốc, có về xe quan trọng sao à? Chiến không nói mà lặng lẽ mở máy tính. Anh Trúc nhìn lên máy chiếu và hiểu nội dung cuộc họp ngày hôm nay. Một lát sau đó Chiến thông thả nói. Hồ sơ mời thầu tôi sao cho cô và cậu Ninh phụ trách năm ngày trước. Đã có kết quả chưa? Ninh nhanh miệng nói. Thưa giám đốc, chúng tôi đã bàn bạc với nhau Tuy nhiên có một vài vấn đề chưa được ăn khớm Trước câu nói của anh an anh chung giữ im lặng chén lại tiếp lời Dự án Sông Đà là một trong những dự án tiềm năng của tập đoàn chúng ta Hai cô cầu có năng lực nhất Tôi đã chọn mặt người vàng để hai người cùng nhau bàn bạc Đưa ra những kế hoạch phát triển cụ thể Hai người nghĩ xem Với dự án này Phần thắng thuộc về chúng ta là bao nhiêu phần trăm? Ninh và Chiến tự tin nói Tôi thê đối thủ của chúng ta Tập đoàn Xuân Trường rất mạnh Hơn nữa thì anh ta rất mưu mô và nham hiểm Chắc chắn sẽ không chịu thua đâu Lần nào tôi thấy anh ta nén tỷ suất lợi nhuận Đặn giá thầu rất thấp Vì vậy tôi cho rằng chúng ta nên áp dụng chiến lược giá thấp an trung khẽ xài thái dương lắc đầu đám Tôi không đồng ý với quan điểm này của anh nên Tôi tận tra và xem bảng giá chào thầu trong nội bộ tập đoàn của anh ta Lợi nhuận mỗi lần đều trên 15% Hơn nữa thì anh ta luôn lấy được những dự án lớn Dự án sông đà với anh ta mà nói có hay không cũng không quan trọng Nên ngay như vậy thì liền phân bua Lần trước khi đến công trường để khảo sát tôi đã gặp anh ta Tôi có nói chuyện với anh ấy vài câu Song điều trong lúc nói chuyện của gái quyết trí vô cùng. Nguyên tăng đấu thổ là giá thâm hợp lý nhưng báo xa qua thâm cũng sẽ bị loại bỏ và lại lúc đó đối thủ có thể báo giá tương đối hợp lý để tham gia đấu thổ Cuối cùng anh ta thắng mà lại không bị giảm tỷ suất lợi nhuận. Cô vào tập đoàn chưa lâu làm việc trong ngành cũng chưa có nhiều kinh nghiệm Cô không hiểu tập đoàn Xuân Trường là tập đoàn như thế nào đâu. Nhìn thấy có vẻ cạnh tranh công bằng Nhưng mà trên thực tế thì công kinh rất mạnh an Trúc định nói thêm gì đó Thì giám đốc chén sơ tay Ý nói dừng cuộc tranh luận Chiến thông thả uống nguồm trà Nhìn lên màn hình máy chiếu và kết luận Hai người Mỗi người có một tư duy và phong cách làm việc khác nhau Nên có kinh nghiệm làm việc nhiều hơn an Trúc Của vào công ty cũng trên 5 năm rồi Có những công hiến không thể phủ nhận. Nhưng mà khuynh hướng làm việc của Ninh là theo lối mòn. Luôn cố thủ mọi thứ ở ngưỡng an toàn. Với An Trung tôi đánh giá cao cái gọi là tuổi trẻ tài cao của cô ấy. Mặc dù kinh nghiệm làm việc chưa nhiều bằng Ninh. Tuy nhiên, những kiến thức và sự nhanh nhạy luôn tạo ra đột phá. Với dự án sông đà lần này, tôi quyết định đi theo hướng đề xuất của An Trung. Ninh nghe xong thì ngớ ngàng sám đốc Làm như vậy có phải là hơi mạo hiểm rồi không Nghe tôi đi Xuân Trường là đối thủ lâu năm của chúng ta Vậy nên tôi hiểu chứ Anh Trúc lần này đã đưa ra phương án rất thiết thực Chắc chắn chúng ta sẽ giành phần thắng thôi Làm giá thầu theo ý của Anh Trúc đi Anh Trúc vui sướng Vì sự cố gắng của mình Đã được sám đốm ghi nhận Còn Ninh thì thất vọng xa mặt Trong lòng có một chút khó chịu trước thành tích của Anh Trúc Chến vui vẻ nói: Hai cô cậu đi về làm việc đi. À, vâng. Anh Trung và Ninh đồng thanh cất lời. Giờ nghỉ chưa? Anh Trung theo mọi người đi xuống căng tin để ăn cơm. Đêm qua thiếu ngủ nên anh Trung cảm thấy mệt mỏi quá. Muốn tranh thủ ăn trưa rồi chợp mắt một lát. Đến căng tin xếp hàng chờ đợi. Căn xe đó khoảng tầm 5 người. Anh Trúc nghe được lời thì thầm bàn tán của một số người trong phòng ban của cô. Sao cứ? Hồ sơ mời thầu của anh Trúc đường phê duyệt. Còn của anh thì là bị từ chối à? Làm sao có thể như vậy được? Con nhỏ đó mới vào công ty chưa lâu. Năng lực làm việc cũng không quá tệ. Dự án lớn như vậy sao anh chỉ lại dễ dàng nghe theo sự sắp đặt của nó được nhỉ? Anh Trúc lặng lẽ quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của Ninh. Nên không nói gì. Tuy nhiên sự phấn nộ vẫn lồ xóa quanh mắt và gương mặt của anh ấy. Người kia lại tiếp lời. Một người mới chân nước chân giáo vào công ty so với một người đã có nhiều năm kinh nghiệm. Giám đốc thiên về gái đẹp hay sao ấy? Có khi nào con nhỏ đó dùng thủ đoàn gì quyến rú xếp rồi không? Hôm trước, em còn nghe được thông tin con nhỏ này cũng ghê lắm cơ đấy. Còn hẹn hò với cả chủ tịch. Đại thân Chu tỉnh đưa đón bằng Lamborghini cơ mà. Có thật không vậy? Tin tức ở đâu thế? Giữa trốn thanh thiên bạch nhật, Ngay trước đại sảnh công ty, Camera quan sát khắp nơi, Với cả người xa người vào có ít đâu. Mấy người thử nghĩ mà xem, Bình thường con nhỏ đó ăn mặn giản dì hết cho nói. Thế mà từ lúc qua lại với chủ tỉnh, Quăn mặn lên thay đổi ngay. Ghê thật đấy. Mình cứ nghĩ là giỏi sang thật. Hóa ra đúng là đời không có gì dễ dàng trao đổi bằng thứ ở giữa hai chân cả. Anh Trúc ngày đến đây bỗng cảm thấy lòng giả đau thánh Xã hội này thật đáng sợ. Chuyện gì người ta cũng theo dền ra được. Cô chuyện qua giấy khác để đời mua cơm tránh chạm mặt với những người nói xấu mình. Trong độ thầm nghi hóa ra không chỉ riêng mẹ cô mừng yêu anh cho cô mà xã hội giờ đây cũng đều như nhau cả nói đồng đến quyền lợi thì mọi người liền trở mặt với nhau. Văn trung cảm thấy mình thật sự cô độc. ở nhà thì không thân thiện đường với mẹ và băng tâm. đến công ty thì dù mọi người không xa lánh cô, nhưng mà với những gì cô trực tiếp nghe được, thì bản thân cũng không muốn thân thiện đúng nghĩa với đám người đó nữa. tròn một góc vắng, văn chưa như thường lệ. ăn chung thấy cơm trong miệng khô khốc, ăn gì cũng không cảm thấy ngon đang lời đánh thì bóng sáng cao lớn kèm mùi hương quen thuộc lại đưa lên mũi anh chớp giật mình ngẩng đầu nhìn lên là chủ tịch anh đặt trước bàn một đĩa mì một suất khoai tây nướng sốt và một bánh canh xong biển tươi nhìn thấy anh chớp như người mất hồn thì màng cũng tò mò hỏi có chuyện gì xảy ra với cô vậy à, không có gì đâu thưa chủ tịch hôm qua đi hẹn hò vui đến như vậy à Tin nhắn của tôi cũng không muốn trả lời. Vâng. Anh Trúc không còn tâm trạng gì để nói với người khác, kể cả chủ tịch. Mà thái độ hờ hứng này của cô Cang khiến cho mạnh khó chịu và mất kiên nhẫn. đâu đó trong căng tin lại bắt đầu dây dầm bàn tán về việc chủ tài ngoan chưa cùng với nữ nhân viên cấp dưới. Tuy vậy, đây không phải lần đầu họ thấy nên sự ngạc nhiên cũng giảm bớt đi nhiều. Món xôi gà đó thế nào? Có ngon không? Nếu như không ngon thì lần sau tôi mua ở quán khác ngon hơn nhé Mạnh lại tiếp tục đặt câu hỏi Anh chúc không biết trả lời như thế nào Bởi vì thực sự Khi nhận được đoan sáng Thì cũng là lúc cô tình mắt chứng kiến Người yêu phản bội mình Nếu như là người khác Ở một nơi khác Thì chắc là cô cũng không đau như vậy Nhưng mà người đó là băng tâm Em gái cùng cha khác mẹ với cô Và ngay tại ngôi nhà cô đang ở. Vậy nên tâm trạng của anh trong lúc đó thật sự chỉ muốn chết đi cho xong. Quá mức tuyệt vọng. Cảm ơn Chủ tình Không dám làm phiền ngài nữa đâu à. ngày nghỉ tôi thường ngủ nướng và bỏ bữa sáng. Cô thấy trong người không được khỏe à. Nhìn sắc mặt của cô rất xấu đấy. Chắc là tại nhiều ngày thiếu ngủ nên hơi uể hoài thôi. Thế thì hôm nay đừng tăng ca nữa, về nghỉ ngơi sớm đi. Có lúc nào cũng chỉ chú tâm vào công việc thôi. Vâng, hôm nay tôi sẽ làm theo lời của Chủ tịch. Ánh mắt của Mạnh bỗng sáng lên và long lanh, khóe môi khái mỉm cười về câu nói của anh Trung. Bữa trưa cũng về vậy trở nên ngon miệng hơn. Nhìn gương mặt của anh bỗng ngây thơ như một đứa trẻ. Chính Mạnh cũng không hiểu đường vì sao bản thân mình lại thành ra như vậy nữa. Anh Trung mệt mỏi với công việc và cuộc sống này là thật Nhưng mà khi nghĩ đến việc về nhà phải đối diện với thiền mỹ và băng tâm Cô lại cảm thấy chán nản. Khi mọi người trong công ty lần lượt ra về hết Anh Trung vẫn ngồi đó Mắt nhìn lên màn hình máy tính Nhưng mà trong đầu thì sống tuyến Cô không nghĩ được gì liên quan đến công việc 9 giờ tối Anh Trung đeo tuổi xanh và rời khỏi công ty Giờ này vẫn còn sớm Cô không muốn về nhà chạy xe lang thang trên đường một cách vô định thả hồn vào gió sét và xương đêm anh trung cư đi mãi đi mãi cho đến khi phát hiện ra mình đi đến giữa cầu Long Biên cô mới dừng lại người qua lại nườm nượp trên cầu lịch sử dừng xe máy vào sát thành cầu anh chút ngồi tựa lưng vào song sắt để cảm xúc thả trôi theo những cơn gió lớn xa xa từng đôi từng đôi dừng xe máy ngồi sát lại bên nhau kề vai ôm ấm. Nhìn cảnh tường đó, An Trông cảm thấy trành lòng vô cùng. Gió đêm đưa lại mùi thơm của ngô nướng, khoai nướng. An Trông thấy bụng đói meo. Cô bất chợt nhớ ra là mình cho gì cả. Bỗng nhiên, có tiếng bước chân nhẹ nhẹ vòng đến. Kèm theo đó là mùi hương nước hoa quen thuộc. An Trông quay đầu lại theo hướng phát sờm thanh. Cô ngỡ ngàng khi nhận ra hình dáng quen thuộc. Cô không nhìn nhầm chứ. Vì sao chủ tịch lại xuất hiện ở đây? Anh chốc sợ mình đói bụng quá nên hòa mắt Cô cố gắng mở to mắt nhìn Nhưng mà Sáng hành cao lớn ấy Ngoài chủ tịch xa thì không thể nào lấn vào đâu được Giang sáng của buổi đêm Mạnh khẽ mỉm cười cất lời Nhìn tôi giống như một vị thần lắm hay gì vậy? Anh chốc ngập ngừng đáp Sao? Sao chủ tịch lại ở đây? Cô đến đây được, còn tôi thì lại không à? Um, ý tôi làm chủ tịch đến đây để làm gì? Ngài đi đến đây bằng gì thế? Tôi đi bộ. ăn Trúc nghe xong thì tròn mắt. Cô đứng bật dậy ngó nghiêng xung quanh để xác minh xem lời nói của chủ tịch là thật hay đùa. Nhưng mà đúng là không hề nhìn thấy chiếc xe nào từ phía sau cả. Cô tò mò hỏi. Ừ, chủ tịch đi bộ một quán xa như vậy đến đây à? Ôi trời à, như vậy thì đau chân chết mất Cô lo cho tôi sao? Nếu lo cho tôi thì lát nữa Cô đưa tôi về nhé Cũng được Nhưng mà tôi xin phép lấy chút tiền sang xe Không thành vấn đề Nhưng mà sao bỗng nhiên cô lại ra đi ngồi Cuộc sống này có điều gì bế tắc đến nỗi phải xa cầu Long Biên Và nghĩ đến chuyện tự tử sao? Tôi đâu có nói là đến đây để tự tử đâu. Vậy thì cớ gì trời đang gió lạnh chuyển xét như vậy, cô lại tìm đến đấy. Dường như còn chơi tối có phải không? Ừ, đâu có. Tôi nghe thấy bao tử của cô đang biểu tình kia kìa. Anh chúc lấy tay che bụng của mình nhưng vô ích. Đúng là cái bao tử phản chủ. Nghe lời nói của mình nó lại càng kêu to. Nếu như muốn chết cũng nên làm một con ma no. Ăn gì đó trước đi đã. nó bụng rồi hay nghĩ đến viện từ từ sau cũng được mà. Nói xong thì mạnh cầm tay anh Trúc đi lên phía trước nơi có mấy chị đang ngồi bán ngô khoai nướng. Bên bếp than hồng gương mặt của anh như bừng sáng. Có người bên trong hoàn cảnh đặc biệt như thế này. Anh Trúc cảm thấy rất ấm lòng. Cô không biết chủ tịch về lý do gì mà xuất hiện nhưng mà cô không thể không thừa nhận ở bên người đàn ông đó cô có cảm giác Sợ đấm và được che chở Bởi vì quá đói bụng Anh chốt ban liền một lúc Hai chả bắp nướng Hai quả trứng nướng Cô ăn mà không thèm quan tâm đến mảnh đang ngồi bên cạnh Một lát sau đó cô mới nhớ ra rồi hỏi ừ, Chủ tịch nói thật đi Ngài đến đây bằng gì vậy Mạnh hồn nhiên đáp Địa bộ chứ đi bằng gì Làm gì có ai đi bộ mà vẫn thần thái sảng người nhanh Người bình thường mà đi một quán như vậy chắc là đủ hết hơi đấy Cô bắt đầu thông minh trở lại rồi đấy Tôi đâu có ngốc mà đi bộ đến đấy Thế chứ ngài đi bằng gì Có thể nào bỏ kiểu sân hô cứng nhắc như vậy không Ở đây đâu phải là công ty ừ, Xin lỗi Nhưng mà tôi quen miệng Nói thật đi Cô đang gặp chuyện gì à? Có khó khăn gì cứ nói Tôi sẽ giúp cô trong khả năng của tôi Không có gì đâu Không dám làm phiền chủ tịch cả. Cô đừng nói dối Gương mặt của cô hiện do bốn chứ Tôi đang có chuyện đấy Nhưng mà tại sao chủ tịch biến tuổi ở đây Tôi xem định vị trên điện thoại của cô Dù có xa đây để tự tử Vậy nên phải đến giải nguy đấy Chủ tịch quan tâm cả việc tôi ở đâu và làm gì sao? Tôi đâu có quan tâm. Là bởi vì điện thoại thông báo như vậy nên tôi mới đến đây đấy chứ. Gió đêm mỗi lúc một lớn sen lớn với mùi thơm của ngô nướng, khoai nướng là hương nước hoa nam tính của chủ tịch. Bao tử quan chống được lấp đầy bằng một bữa tiệc đêm sản xỉ bên vị chủ tịch kỳ lạ của tập đoàn Felix. Dường như mảnh không quen ăn những món ăn sân xa như thế. Anh chỉ nhấm nhám quả loa Ngược lại từ đầu đến cuối Anh ngồi và say sơ nhìn ngắm Nhưng biểu cảm đáng yêu của anh Trúc lang thang rơi trời đêm Tại Hà Nội Để mặc cho sương gió thổi hắt vào mặt Anh Trúc cảm thấy lòng của mình nhẹ nhàng hơn Ít nhất là bớt đi được Những tâm tư nặng chiếu Đang đè nén trong lòng Khoảnh khắc cô quay người lại Và vô tầng nhìn chủ tịch Nhờ ánh sáng của bếp than hồng Anh Trúc cảm thấy anh ấy đang chăm chú nhìn mình. Ánh mắt vô cùng chiều mến, An Trâm cảm thấy ngường về biểu cảm đó. Cô bối rối quay người sang hướng khác. Nhưng mà sao thế này nhỉ? Tại sao? Ánh mắt chạm nhau một chút mà trái tim trong ngực lại hồi hộp đến như vậy? An Trâm, đừng nói là mày bị vàng ngoài đẹp trai của chủ tịch làm cho say đắm rồi nhá. Không thể nào. Tần Táo lên đi An Trâm. Không thể nào rung động trước người đó được. Anh ta không phải là người bình thường. Anh ấy là chủ tịch. Số có nằm mơ thì bản thân cũng không có cơ hội đâu. Ờ, chủ tịch à, khuya rồi đấy. Anh có định về không? Mà nghe anh Trung hỏi như vậy thì bóng ngạc nhiên. Cô vừa gọi mình là anh sao? Cô vừa gọi tôi là gì thế? Chủ tịch. Anh Trúc thật thà đáng. Không đúng Từ phía sau đó cơ Cô gọi tôi là gì uhm, Chủ tạc à Anh có sao không đấy Tự không nha ngồi không sóng một chút Mà tâm lý của anh bị ảnh hưởng á. Cô vừa gọi tôi là anh à Gọi lại xem nào Nghe đến đây Thì anh trông suýt nước phỉ cười Mặc dù đã cố gắng nhìn cười Nhưng mà biểu cảm trên khuôn mặt của cô Trông hài hước thật sự Mà anh tò mò rồi hỏi Cô cười cái gì vậy? <cười> tôi gọi ngài là anh thì sao chứ? Tất nhiên là có sao rồi ừ, Là sao ạ? So với việc xưng hô ngài Chủ tịch Thì dùng cách xưng hô anh Nghe gần gối biết bao nhiêu Bây giờ thì tôi về đây Chủ tịch có về hay không? Hay là lại đây để hóng gió đi Tôi cùng về với cô mình tìm trong người không thấy ví đâu Anh hỏi người bán hàng Chị có dùng ám banking không? Em không mang tiền mặt Em chuyển khoản cho chị nhé Chị bán hàng lắc đầu Chị không dùng Bán hàng đơn giản thế này Có sao dùng gì vai ai đâu mà dùng tài khoản ngân hàng em Nhưng mà em không có tiền mặt trong người Anh chúc ngay như vậy liền mở túi sách ra Trả tiền cho chị bán hàng mang nhanh miệng rồi nói Lát nữa thì tôi sẽ chuyển khoản cho cô Không cần đâu Để tôi mời chủ tình một hôm đi ạ Nhưng mà tôi là đàn ông Để phụ nữ mời thì mất mặt quá Là sao anh nghĩ như vậy chứ có gì mất mặt đâu Cũng là chuyện bình thường mà Cô gọi tôi là anh Tôi thực sự cảm thấy rất vui Mạnh sánh bước bề nàn chung Đi về hơn xe máy Cô đang dựng bên thành cầu Vừa đi anh vừa thật thà nói lên cảm nhận của mình Tôi cứ tưởng là chủ tịch Chỉ quan tâm đến những chuyện to lớn Chuyện hệ trọng của công ty Hóa ra cách sưng hô của nhân viên Cấp dưới với cấp trên Cũng khiến anh quan tâm như vậy à Đương nhiên Chuyện của công ty vốn sẽ rất quan trọng Tất cả những gì liên quan đến công ty Tôi đều quan tâm Cả cô nữa, anh trống Cô cũng không là ngoại lệ Vì sao chủ tịch lại quan tâm đến tôi? Bởi vì cô là nhân viên công ty Vậy nên tôi có trách nhiệm quan tâm Cũng là điều dĩ nhiên Ừ, chủ tịch à Chủ tịch có biết lái xe không ạ? Nếu không thì mời anh ngồi phía sau Anh trống đổi nón bảo hiểm Rồi hỏi mạnh Chỉ có một cái nón thôi sao? Vâng Nếu như về cảnh sát giao thông bắt Thì anh phải chịu tiền phạt đấy nhé Không vấn đề Nhưng mà cô ngồi sau đi Tôi sẽ là người cầm lái Chủ tài có biết đi xe máy không đấy Anh chốc ngờ vâng hỏi lại Cô nghĩ sao thế Xe máy thì có gì đâu mà không biết đi Tôi tưởng là anh chỉ quen đi xe hơi đắt tiền thôi Lên xe đi nào Xo lớn quá Không về nhanh thì cô sẽ bị cảm lành đấy An chúc ngoan ngoãn ngồi lên phía sau mạnh Xe nổ máy và trầm trầm rời đi An chúc nhẹ nhàng nói trong tiếng gió Tôi thường xuyên tăng ca muộn Hôm nào về đến nhà cũng 10, 11 giờ khuya Bởi vậy gió đêm như thế này tôi cảm thấy bình thường Phải chú ý giữ gìn sức khỏe Sao mà cô cứ bán mạng cho công việc vậy Tuổi trẻ biết phấn đấu chăm chỉ là tốt tuy nhiên cũng nên sống về bản thân một chút dành thời gian chăm chút yêu thương chính mình tuổi xuân của con người ngắn lắm đừng lãng phí theo cách tẻ nhạt như vậy chứ anh không ở trong hoàn cảnh của tôi nên không hiểu được đâu có thể là câu chuyện của chúng ta không giống nhau nhưng mà cô nên nhớ cuộc đời của mỗi người đều không có gì gọi là tự nhiên và dễ dàng cả để ngồi được ở vị trí của tôi hiện tại xưa kia Tôi không phải học tập lao động mệt mại. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy được vẻ lệch thiệp hào nhoáng. Chứ không ai nhìn ra sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghiệp của tôi trong suốt những năm tháng khởi nghiệp đâu. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tầm truyền ngày hôm nay. Và nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cảm xúc nào, thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé.